Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3822 toàn quân bị diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Phản phất đem băng tuyết đầu nhập vào bíp lò. Cái này làm cho người. Sợ hãi công kích không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Không. Không chỉ như vậy. Cả hai người ma khí lẫn tiếp xúc băng phách trên bàn tay có một đoàn. Xanh thắm hỏa diễm hiện hiện mà ra Sau đó theo bảo vật Lan tràn đến cánh tay Rất nhanh liền đem hắn cả Người triệt để bao khỏa Quanh thoáng một phát nhen nhóm mất Ngay cả tỏa kỵ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi Cái này không Ai bị nổi thiên ngoại ma quân biến thành một màu xanh ra trời hỏa Đoàn Thây lương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả tỏa thành trì Một người Một kỷ mang theo lam diễm nổi điên giống như thoáng một phát phóng tới. Phía chân trời lan qua lăn lại kêu rên. Bành bành bành thanh âm không ngừng chuyển vào lỗ tai trên đường đi. Bị hắn đụng trong mấy chục cây vực ngoại thiên ma mà mặc kệ những. Thiên ngoại ma đầu này hình thái là cái gì đều không ngoại lệ đều. Đồng dạng bị điểm đốt. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết càng phát ra làm lòng người hàn. Những thứ khác ma đầu rung động ngoài cũng như tránh ôn dịch giống. Như thủy triều hướng hai bên thối lui như thế mới rốt cuộc có thể may. Mắn thoát khỏi. Mặc dù không có mấy hy sinh người xuất hiện nhưng những đã bị kia lam. Viêm bao khỏa vực ngoại thiên ma tắc thì không có khả năng có được. Cấu vứt vừa nói. Nhỏ yếu không đề cập tới là cái kia cường đại thiên ngoại ma quân Cũng chỉ là nhiều giữ vững được mấy hơi tiếng kêu thảm thiết liên kép Một tiếng dừng lại Không phải đập chết lam viêm mà là đã bị đắt luyện hóa được hồn phách Triệt để tan thành mây khói mất Mọi âm thanh đều tính Bất luận cổ ma hay vẫn là vực ngoại thiên ma đều chừng lớn mắt châu Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin Vừa rồi vẫn là cái vị kia, cũng không phải là cái gì kẻ yếu, tinh vân. Thành hai vị thành chủ đều là bị hắn chém giết sạch. Độ kiếp hậu kỳ còn có được lĩnh vực. Mặc dù tại vực ngoại thiên ma bên trong chỉ sợ cũng đều biết cường. giả như chỉ là thua ở băng phách cái kia còn không tính là đến cỡ nào làm. Cho người kinh ngạc, vấn đề là hắn bị bại quá không hợp thói. Thường, chỉ một chiêu đối phương còn không có tế ra bảo vật. Cái này chỗ nào như đồng nhất cấp độ tu tiên giả, dùng nghiền áp để. Hình dung cũng không có sai. Băng phách đại nhân. Lại cường đến tình trạng như thế. Chúng cổ ma tại khiếp sợ qua đi, phát ra dung trời giá hoan hô. Thủy tổ đại nhân vô địch. Băng phách tiên tử uy chấn tam giới, bọn ngươi còn không mau mau thuận theo. Sĩ khí đại chấn không cần phải nói, nguyên một đám rốt cuộc không muốn. Qua Đào Tẩu, xoay đầu lại dốc sức liều mạng công kích. Lập tức tình thế nghịch chuyển, vượt ngoài thiên ma bắt đầu ngăn cản. Không nổi. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, tu tiên giới đấu pháp thắng bại tự Trước đến nay là coi trọng chất lượng mà không phải là số lượng. Lúc này băng phách tuy nhiên là lẻ loi một mình tới đây Nhưng cũng đủ làm cho thắng bại thiên bình nghiêng hướng cổ ma Lập tức những thiên ngoại ma đầu kia đã trong lòng còn có đi ý băng Phách cũng không có bởi vì thành công giải vây mà đắc trí trên mặt Của nàng lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ muốn đi các ngươi đem thánh Giới tưởng tượng thành cái gì đó Sân chơi ấy ư Muốn tới thì tới Muốn đến thì đến. Đã đến rồi tại đây tựu đều cho bản thủy tổ lưu lại. Lời còn chưa dứt Nàng này tay áo phất một cái. Một ngân quang lóng. Lánh bảo vật bay vút mà ra. Chợt nhìn cùng lưới đánh cá kém phản phất. Nhưng mà chỗ phát ra lệ. Khí. Lại làm cho người cảm giác cực không thoải mái. Sau đó nàng này ngọc thủ liền vũ từng đảo pháp quyết do đầu ngón tay. Bay vút mà ra theo động tác của nàng trong hư không ngân quang sáng. sủa Cái kia lưới đánh cá dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ kéo. Giải tới đã đến phía chân trời cực xa chỗ. Ngập trời ma khí phóng lên trời. Hiển nhiên đây cũng là một kiện cực. Kỳ khủng khiếp bảo vật. Tên ngô xuẩn. Cho các ngươi nếm thử bản thủy tổ thiên la địa vóng uy. Lực như thế nào? Nương theo lấy băng phách một tiếng gào to, sở hữu vực ngoại thiên ma. Phát hiện bọn hắn đã lâm vào một mảnh đầm lầy, vậy mà không cách nào. Đào thoát. Cuối cùng là lĩnh vực, huyến thuật, hay vẫn là bảo vật biến hóa đi ra. Không có người tin tưởng, rất nhanh thiên la địa võng tựu cắn nuốt. Mấy trăm cái yếu kém vực ngoại thiên ma. Băng phách đây là ý định đổi tận giết tuyệt sao. Dùng sức một mình Giết sạch nhiều như vậy vực ngoại thiên ma Nghe không hợp thói thường Nhưng trước mắt băng phách thực tại như Vậy làm khinh người quá đáng rồi Thiên ngoại ma đầu đều bị giận dữ Lúc này bọn hắn đã không có đường lui Mặc dù trong nội tâm sợ hãi Nhưng tuyệt đối không có mặt người chém giết đảo lý Sợ cái gì Nàng này cường thỉnh trở lại Cũng chỉ vẹn vẹn có một cái. Chúng ta nhiều người như vậy. Hao tổn cũng có thể đem nàng hao tổn. Chết rồi. Một thiên ngoại ma quân hung dữ mà nói. Đúng cùng nàng liều mạng. Lời này rất nhanh đã nhận được mặt khác ma đầu hòa cùng. Sau đó băng phách bên tay vang lên vô số ma niệm ma âm. Đã có đoạt xá cũng có nhiễu loạn tinh thần của nàng. Rất nhiều vực Ngoại thiên ma Nguyên vốn là không chất vô hình chi vật Lúc này một Tia ý thức như lấy băng phách bổ nhào qua rồi Nếu là bình thường cổ ma Mặc dù không bị đoạt xá Chỉ sợ sở hữu tâm Thần cũng sẽ bị liên lụy Kể từ đó Căn bản không có khả năng thao Túng bảo vật Ứng phó những thứ khác tập kích Thiên ngoại ma đầu đánh Đúng là cách chủ ý này Cơ hồ là ngay lập tức, ma quang đại tố, vô số công kích dày như mưa, rơi như lấy băng phách gào thét mà đi. Cái kia thanh thế chỉ là nhìn xem tựu khiến người sợ vô cùng. Nhưng mà băng phách trên mặt lại lộ ra mỉm cười muốn chết. Xem nàng ánh mắt thanh tịnh vô cùng, chỗ nào có nửa phần chịu ảnh. Hưởng bộ dạng, ngọc thủ nâng lên, điểm điểm tinh quang huy sáng mà ra. Nganh hướng Những cổ quái kia thiên ma Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía Băng phách dùng lực lượng một người Lại sáng tạo ra thiên về một bên Bắt đầu Vực ngoại thiên ma tuy nhiều Lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa Mà trận chiến đấu này chẳng co một ngày một đêm lâu Là dịch tinh vân thành không có đình trễ Mà bọc đánh tại đây vực Ngoại thiên ma Lại cơ hộ toàn quân bị diệt tổn thất thảm trọng vu Cùng tất cả lớn nhỏ ma đầu vẫn là gần trăm vạn nhiều Người sống sót dài rác Trốn tới chỉ vẹn vẹn có con mèo nhỏ hai ba Cái bằng phách uy danh Lan Sa Phải biết rằng cái này hiển hách chiến tích cơ hộ là nàng một người Lấy được Mà từ khi thượng cổ phong ấm giải trừ Tam giới rơi vào một mảnh mưa Dài gió lạnh tựu ma giới tình huống mà nói ngắn ngủn mấy ngày công. Phu bị chiếm lính thành trì tựu đạp trăm tòa. Vẫn là người khó có thể tính toán thậm chí kể cả cường đại chân ma. Thủy tổ. Loại tình huống này ma giới đã là chia sẻ nói lòng người bàng hoàng. Cũng không có sai vốn là hung ác hiếu chiến cổ ma đối mặt hùng hổ. Địch nhân tựu. Rõ ràng không đánh mà chạy Thì tại trước kia quả thực Cùng đầm rồng hang hổ Không sai biệt lắm Tiếp tục như vậy Toàn bộ ma giới có lẽ đều đình trệ Mà loại tình huống này Tinh Vân Thành lấy được thắng lợi tựu lộ ra Di đủ trọng yếu Chứng minh cổ ma cũng không phải là Quả hồng mềm vực ngoại thiên ma Cũng không phải Không thể chiến thắng chi vật hỏa ma vẫn lạc chỉ là Quả bất địch chúng cơ duyên xảo hợp mà chân ma thủy tổ thực lực cũng không thể so với thiên ngoại ma quân chỗ thua kém. Trận chiến này huy hoàng thành quả chiến đấu đối với ma giới sĩ khí. Là một hát nói vũ mà băng phách càng là thu hoạch khen ngợi vô số ẩm. Ẩm có thánh tộc đệ nhất nhân danh xưng là rồi. Đã có tinh vân thành cuộc chiến cổ vũ vốn là lòng người bàng hoàng cổ. Ma cũng một lần nữa đã lấy được súng khí đối mặt vực ngoại thiên ma. Không hề có sợ hãi trốn tránh vừa nói, mà là cùng đối phương đối chọi gay gắt chém giết rồi. Tuy nhiên tổn thất cũng thảm trọng vô cùng, nhưng thiên ngoại ma đầu. Cũng không nên qua kể từ đó, ma giới tình huống đã có chuyện biến tốt, đẹp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.